Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai người, hai vợ chồng nay cũng đã lớn tuổi và cậu con trai tên Toàn. Ông thì làm biên du lịch, vợ thì làm bất động sản. Cậu con trai thì không ngoan cho mấy. Năm nay cũng 27 tuổi. Cả gia đình đều là người Hoa. Khi vào ở được tầm 3 tháng thì gia đình vẫn thấy bình thường. Nhưng bắt đầu qua tháng mới, gia đình ông ai cũng làm ăn thất bát thua lỗ Thậm chí là phá sản Nhưng là sau này Cậu Toàn thì bắt đầu Xa vào nghiệt ngập hút chích Như đốt tiền Làm cho ông bà ngày càng trở nên lo lắng hơn Trong gia đình ông Ngày nào ngủ bà vợ cũng thấy Có người đi vất vườn trong nhà Có khi thì ngồi ở cầu thang khóc một mình Bà cứ nghĩ là ác mộ Nên bà cũng không mấy quan tâm Nhưng sáng dậy thì không khỏe Cứ như là có ai đó đè cổ đè vai mình, đầu óc thì mệt mỏi, dường như chẳng muốn làm gì. Hôm sau hai vợ chồng cả nhà bàn chuyện đi xem thầy coi nhà cửa có gì không ổn không, thì vô tình âm binh và vong nghe được. Đến khi đi xem thầy thì chính thầy cũng bị che mắt, chỉ biết là nhà đó có vong rồi nói không sao, nhưng bị che mắt nên không thể thấy được gì cả. Do đó chủ nhà không hề giải Mà cũng chỉ mua đồ về để cùng Đến cuối tuần Hai vợ chồng phải bay ra Hà Nội Để lo việc làm ăn Đến nhà bây giờ chỉ còn cậu con trai Chiều đó cậu rủ vài đứa bạn về nhà Để làm tiệc nướng vui chơi cuối tuần Lâu lâu bạn bè mới họp mặt Mọi cuộc vui đều diễn ra rất bình thường Dường như không có chuyện gì Đến khi mọi người trở nên quá vui thì có ý tưởng chơi ma túy, chất gây nghiện. Nó có thể gây cho trí óc người chơi sinh ra ảo giác, mơ hồ lâng lâng lên mây. Khi cả nhóm chơi thì có một người bạn của Toàn không chơi, cậu ta tên Bảo. Dường như do uống nhiều nên Bảo cảm thấy cần đi vệ sinh, Bảo nói: "Nhà mày vệ sinh chỗ nào vậy Toàn?" Ngay nhà bếp có một cái Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh Mày muốn đi nhà vệ sinh nào cũng được Dường như thằng Bảo ngại đông người Nên nó đi nhà vệ sinh ở tầng 1 Khi đang đi vệ sinh thì Tự nhiên vòi nước chảy ra Làm Bảo hết hồn Cậu nghĩ là do vòi nước có van bị lỏng Nên cậu đóng lại Một hồi sau chưa kịp hoàn hồn Thì cậu thấy vài hơi làn khói trắng Cứ lướt qua lướt lại Lần này thằng Bảo mới bắt đầu run nhẹ Khi thằng Bảo chuẩn bị bước xuống nhà khách Thì thằng Bảo còn bị hù bởi cú khều vai nhẹ nhàng Bảo quay lưng lại thì không thấy ai Và bắt đầu hoảng sợ Nên cậu chỉ có nước chạy một mạch xuống phòng khách và dắt xe đi về Không kịp chào hỏi lũ bạn Vì bọn nó đã tê gần hết rồi Cả đám dường như không còn kiểm soát được hành động của chính bản thân mình Và những người phê thuốc bắt đầu thấy những vong hồn vất vường trong nhà Âm binh lượn lở cùng với sự hù dọa đè đuổi tất cả ra khỏi nhà Với những vẻ mặt dữ tợ Như là toàn và bàn toàn đã phạm vào một điều gì đó Hơn 3 tiếng đồ hồ xong Tất cả đã tỉnh dậy và nhớ lại mọi việc mà trong lúc tê nhất đã thấy Không ai nói gì tất cả chào nhau mà đi về đến lúc này là gần 3 giờ sáng nên toàn cũng đành nằm ngủ dưới phòng khách một hồi sau toàn cảm thấy mắt tiểu cùng với cơn phê vẫn chưa khỏi nên cậu đã đi vào chưa đến nhà vệ sinh là cậu đã tè ngay cách nhà vệ sinh 5m vô tình chính chỗ cậu tè vào đấy chính là nơi mà thầy mình đã chôn hài cốt và yểm âm binh vào đó Nên cơn tức giận của các vong hồn trở nên giận dữ hơn Hoán giận nhiều hơn và có thể thành quỷ Khi toàn tè xong cậu quay lưng lại vừa đôi mắt liêm diêm Thì cái cậu thấy chính lúc là những vong hồn Như âm binh với những con mắt đỏ ngầu Trong đó dường như đã có ba âm binh thành quỷ Hai răng nanh dài như nanh heo rừng khuôn mặt giữ tận như là muốn ăn tươi nuốt sông Tay vai toàn đã ngất đi và không còn biết gì nữa. Đến sáng sớm sau, cậu đã tỉnh dậy và dường như nhớ hết mọi sự việc xảy ra tối qua. Thấy vậy, toàn đã gọi điện cho tất cả bạn bè của mình đêm qua ăn chơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net